Trường 1590 Đế cảnh linh hồn Tổ tiên Tiêu em nhìn khuôn mặt nhu thuận Đang tươi cười của Tiêu huyền Nhìn không được mà có chút cày cày khóe mắt Đem nó luyện hóa hấp thu đi Tiêu huyền mỉm cười Kẻ búng nhẹ ngón tay Vầng sáng trước mặt Từ trên không chậm chậm hạ xuống Ánh sáng như ngọc Từ trong đó tỏa ra Tựa như một cái mặt trời ôn hòa. Tiêu viêm chăm chú quan sát. quang quyển lơ lượng trước mặt. Từ trong đó chuyển ra. Linh hồn lực lượng mênh mông tràn ngập. Tựa như biển lớn sâu không thể lương. Đứng trước linh hồn lực cấp bậc này. Cho dù là linh hồn thiên cạnh đại viên mãn của tiêu viêm cũng trở lên nhỏ bé. Thiên mộ chi hồn chính là tàn hồn ngưng tụ vô số cường giả sau khi chết. Linh hồn lực như vậy chỉ có dùng hai chữ đáng sợ để hình dung đổ tiên vinh quang tiêu tộc tiêu viêm chắc chắn lấy lại. Hít sâu một hơi tiêu viêm đứng phía trước tiêu huyền trên bầu trời cung kính dập đầu mấy lần nữa. Sau đó cũng không tiêu nói thêm lời nào trực tiếp bước vào trong quang quyện chó mắt kia. Ngay lúc đó thì hảo quang lập tức lập lòe mang theo cả người tiêu viêm nuốt vào trên bầu trời thân ảnh tiêu huyền có chút hư ảo lão nhìn quang quyện trong suốt và sáng như mặt trời kia lòng cũng có chút vui mừng đối với gã hậu bối này lão rất hài lòng có lẽ hắn thực sự có thể hoàn thành được chuyện nằm đó lão không hề hoàn thành còn được một khoảng thời gian hy vọng ta có thể chờ đợi tới lúc người phá quan huyền thi thao ngồi xếp bằng ở ngoài quang quyển ánh mắt bình thản ngẫu nhiên trên mặt đất dưới mắt lão tất cả năng lượng thể vội vàng thu mình lại sau đó lùi rất xa Linh hồn bột nguyên của thiên mộ đối bọn hắn quá mức hấp dẫn, nhưng dưới sự chấn nhiếp của tiêu huyền, không kẻ lão dám để lực hấp dẫn này mọc dễ trong tâm tư. Đó là một cái mảnh đại dương không bờ bỉnh, mặt trên hải dương, âm âm sóng dữ, phạm vất như có từng đợt linh hồn gạo tét vàng dội không ngừng. Tiêu viêm lờ lửng trên hải dương, hai mắt nhìn xuống dưới, trong lòng tràn đầy kiếp. Quan Quyết nhìn không lớn lắm, nhưng không ngờ ở lại bên trong ẩn chứa một không gian khác. Sau khi dò xét kết quả làm cho Tê Viêm hết sức kinh hãi, đó là hải dương to lớn này hoàn toàn được ngưng tụ bởi linh hồn lực. Linh hồn lực manh mông đến đáng sợ như vậy đúng là lần đầu tiên Tê Viêm được trông thấy. So với đại dương linh hồn này, thiên cảnh linh hồn đại viêm mãn quán chẳng khác nào như trẻ con gặp phải đại sư phụ vậy. Không nghĩ tới Thiên mộ chi hồn lại củng bố tới mức này. Khó trách, ngay cả cổ tiên cũng phải tự tiêu đốt linh hồn. Tiêu viêm siết chặt nắm tay lầm bầm. Tới hiện tại hắn hiểu được, với bản lãnh của tiêu huyền mà phải áp dụng phương thức đồng vu quy tận. Chứng tỏ lão xả ở trạng thái bình thường cũng không thể kích bại được thiên mộ chi hồn. Thiên mộ chi hồn, cực nhiên tiêu tám, linh hồn lực ở đây đã là vật vô trụ yết hầu tiêu viêm nhị không được, ọt ọt lút sướng. Chỉ cần sự kiện này lan ra một chút lời đồn, e rằng cường giả trên toàn bộ đại lục sẽ trở lên điên cuồng, chỉ cần đem linh hồn lực nơi này hấp thu luyện hóa. Như vậy linh hồn bọn hắn, tất nhiên đạt tới một cái cảnh giới tương đối kinh khủng. Thậm chí nó không chừng có thể đạt tới linh hồn đế cạnh trong truyện tuyết. Tiêu Huyền tặng cho phần tạo hóa này không thể không nói là tôn trọng như núi. Tiêu viêm hai thanh nắm chặt, mắt dần trở nên kiên nghị, bây giờ không phải là thời điểm có thể chần chừ, Tiêu Hyển giao ra một phần hỏa. Tạo hóa lớn như vậy choán, mục đích cũng chỉ để cho hắn có thêm vốn liếng nhằm chống lại hôn tộc. Thời gian không còn nhiều, không thể lãng phí vô ích được. Thời gian trôi qua đây cùng với trong thiên mộ có chút bất đồng, Tiêu Diêm ngẩng đầu nhìn màn không gian là sao vẻ nghiêm trọng hiện lên trên mặt. Hắn phát hiện linh hồn lực lồng đậm cải biến trôi Tốc độ trôi của thời gian từ cấp độ mà tăng lên. Mà nói, nơi này chính là sự rút nhỏ vô số lần của thiên mộ. Bất quá tốc độ thời gian trôi ở đây so với thiên mộ cũng chậm hơn không ít. Thiên mộ chi mộ. Thời dài một hơi, tiêu viêm dần dần ổn định tâm cảnh. Thời gian ở đây chậm hơn so với thiên mộ đối với hắn mà nói là một chuyện quá tốt. Nếu không đối mặt với cái biển linh hồn mênh mông như vậy, hắn quả thực không thể nào luyện hóa trong vòng 1-2 tháng. Tiêu viêm không... Làng không xếp bằng thân hình dần dần hạ xuống trên mặt biển, linh hồn lực lượng từ mi tâm nhanh chóng tuôn trào ra. Theo tiếng quát khẽ mà hóa thành một cái hư ảnh khổng lồ, ước chừng hơn trăm triệu. Bao phủ bên ngoài thân thể hắn cũng là một cái bộ dáng xếp hàng. Tịnh liên Yêu hòa từ thể nội của Hư ảnh linh hồn khổng lồ kia bắt đầu tràn ra Trực tiếp bao quanh Biến hư ảnh thành một cái người lửa nhiệt độ kinh khủng tràn ngập mạnh không gian này ầm ầm, Khi tịnh liên hỏa tràn ngập xung quanh hư ảnh linh hồn tiêu viêm Thì trung tâm hải dương linh hồn cũng bắt đầu gầm tết Một cái ngọn lốc xoáy hơn ngàn trượng Hình thành phía dưới hắn Linh hồn lực dưỡng như được kêu gọi biến thành trăm Linh hồn thủy trụ Như là vô thiên cái địa trùng kích hư ảnh linh hồn trên không Vù vù Linh hồn thủy trụ gần như thực chất hóa Trùng trùng điệp điệp đánh lên hư ảnh Bất quá khi linh hồn thủy trụ tiếp xúc với tịnh liên hòa Lại phát ra âm thanh xèo xèo Tạo thành vô số tránh lục năng lượng bay tới Cuối cùng hóa thành một đá mây mù Che kín cả hư ảnh linh hồn tiêu viêm Linh hồn lực ở đây Tùy mình mông tràn đầy nhưng có chút pha tạp. Dù sao đây cũng là do thiên mộ trí hồn hấp thu vô số tàn hồn cường giảng tụ thành, bất quá, với tịnh Linh Hòa mà nói cũng chẳng là cái gì viên toái. Lực lượng tinh lọc của tịnh Linh Hòa cũng có khả năng luyện hóa, nó lộ ra khả năng biến thái. huống chi cơ thể tiêu viêm còn có tiểu y tọa chấn. Chỉ cần tâm niệm của nó vừa động thì linh hồn lực tinh lọc sẽ là dùng nhập vào trong cơ thể linh hồn lực sẽ được luyện rèn cho đến khi tình trạng tinh thuần nhất. Trên đại dương mênh mông, từng linh hồn thủy trụ cực lớn như là con trăn khổng lồ không ngừng nhảy khỏi mặt biển. Cuối cùng, do tặng vào hư ảnh linh hồn ngồi xếp bằng phía trên, khi sương mù bao trùm thân thể hư ảnh, cũng là lúc ánh huỳnh quang từ trên thân nó dần dần lưu động từ xa nhìn lại thật giống như một bức tượng thần khổng lồ sừng sững giữa thiên địa uy áp tỏa ra ngập trời hiệu suất luyện hóa như vậy đủ để không ít người cảm thấy khiếp sợ theo thời gian trôi qua trên đại dương linh hồn rộng lớn càng ngày càng tràn ngập sóng to do lớn âm thanh uung uung không dứt trong khoảng trời với tốc độ hấp thụ luyện hóa như là kính ngư hút nước của tiêu viêm linh hồn của hắn càng ngày càng tràn ngập uy áp linh hồn lực mênh mông càng lúc càng mở rộng đến gần với cảnh giới trong truyền thuyết thời gian tiêu viêm tiến vào quang quyền nếu tính thời gian ở tiên mộ thì đã khoảng một tháng thời gian tiêu viêm vẫn không hề có dấu hiệu phá quan mà quang quyền kia cũng không truyền ra lửa điểm động tĩnh hết thầy cùng một tháng trước không có gì khác nhau bên ngoài quang quyền trong suốt tiêu uyển lặng lặng ngồi xếp bằng giống như lão tăng nhập định Thế đảnh lão sau tháng trước đã hư thoát đi rất nhiều, hơn nữa hình dạng cũng trở lên già nua. Ai cũng có thể nhìn ra, lão bây giờ đã chân chính nghịch đèn cạn dầu. Bất quá vẫn là có ý định như cũ. Cố trở lại. Trên mặt đất không ít, năng lượng thể nhìn chăm chăm, tân thể dần dần hư ảo của tiêu huyện mà không giấu nổi sự sâu lão và thương tâm. Anh hùng, ai cũng phải trải qua buổi dưới chiều, bất luận là tiêu huyện lúc sống hay lúc chết. Đều là nhân vật cái thế vô song, nhưng là chẳng khác gì với một lão nhân già lúa bình thường. Đôi mắt dưới cái cặp lông mảy trắng, khẽ lay động rồi chậm rãi mở ra. Tiêu huyền nhìn thoáng qua, quang quyển trên mặt cũng hiện vẻ vui mừng, lúc này thân ảnh lão càng thêm hư ảo hơn nhiều. Tiểu tử, thời gian ta không còn nhiều lứa rồi, thay ngầm lẩm bẩm của lão nhân quanh quẩn trên bầu trời, một táng ở thiên mộ tương đương với một lầm trong linh hồn hải dương hư ảnh linh hồn khổng lồ vẫn xếp bằng. Trên bề mặt hải dương, mây mù, dày đặc che khắp trời đất. hư ảnh linh hồn càng ngày càng trở nên ngừng thực. Về sau, cơ hội biến thành một cái cự nhân. Chân thật to lớn hơn mấy trăm trượng. Bộ dáng như vậy hiện như là hình ảnh tư viêm phóng đại lên rất nhiều. Hồ hấp như sấm, đứng giữa trong mây mù dày đặc, liên tục nhạ ra hút vào cuốn theo. Vân Long, tóc dài ngàn trượng, như một cái thác nước khổng lồ, quần áo phẳng phất Phần Phật tung bay tạo lên những cái đợt sóng đáng sợ trên mặt hải dương, trong lúc mơ hồ khí tức như là quân lâm thiên hạ. Chậm rãi tuôn ra từ thân thể của linh hồn khổng lồ kia. Loại khí tức này tựa như là Chúa tể của linh hồn thiên mộ tháng thứ hai trôi qua không ít năng lượng thể âm thầm thở dai bởi vì thân ảnh giả lùa trên bầu trời càng ngày càng phai nhạt gần như trong suốt nhưng lão nhân vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi nhờ vào một cái cố chấp niệm chống đỡ trong đầu lúc dầu đã hết đèn tắt này xem ra không thể đợi được nữa trong thời gian này trời đất yên tĩnh thân ảnh gần như trong suốt kia xuất cuộc có chút nhích động tiêu huyền mỉm cười trong ánh mắt lộ ra tiếc nuối tiêu tử Tiêu tộc có người ta rất yên tâm. Tới giờ rồi. Hai mắt tiêu huyền từ từ nhắm lại thân thể càng lúc càng mơ nhạt. Rầm. Ngay khi thân ảnh tiêu huyền sắp tan thành mấy khói. Thì không gian trong thiên mộ đột nhiên kịch liệt ba động. Ba động tựa như xuất phát từ một cái vị chúa tệ. Đất trời nhanh chóng quét tán. Cổ chấn động này lướt nhanh qua. Lời nào hầu như năng lượng thể chỗ đó đều rạp xuống. Loại uy áp này không ai kháng cự được. Cảm tụ được ba động. Ánh mắt tiêu tán của tiêu huyền rốt cuộc, lộ ra vẻ vui mừng, còn cháu tiêu viêm cùng tiễn tổ tiên. Vô số ánh mắt rung động, trên bầu trời một cái thân ảnh to lớn ngàn trượng, khiến người ta hít thở không thông nhanh chóng hiện ra, chậm rãi xuống quỳ khấu đầu với tiêu huyền. trường, 1591 rời khỏi thiên mộ. Thân ảnh đó cao gần ngàn trượng, vạng vất như chống đỡ cả thiên địa. Phía bên dưới tất cả năng lượng thể bên trong thiên mộ đều cảm thấy phát run. Uy áp đáng sợ này cơ hồ làm cho thân thể bọn chúng muốn bạo liệt. Thân ảnh tiêu huyền trên bầu trời rớt cuộc hoàn toàn hư hóa, đôi mắt giả nùa trước khi biến mất vẫn còn vương đậy nét vui mừng vô hạn. Khi thân thể tiêu huyền hóa thành hư vô, Thế này khổng lồ quỷ gối như cũ trên bầu trời, một hồi lâu sau mới chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trở về kích thước như bình thường, yên lặng đứng trên bầu trời. Tổ tiên, tiêu viêm nhìn sang nơi tiêu huyền biến mất, khẽ thi thầm trong lòng, rồi chợt xoay tay ra, hướng về phía hư không không gian nắm lại. Sau cú trọc quán, một cái điểm sáng vô hình mà thường nhân không cách nào thấy được hiện trong tén. Đây chính là tính mạng ấn ký của tiêu huyền. Loại ấn ký này chỉ có cường giả có linh hồn đạt tới đế cạnh mới có thể trông thấy Bằng không Cho dù đấu khí của bản thân có đạt đến cựu tinh đấu thánh hậu kỳ Cũng không cách nào cảm ứng được loại tồn tại huyền diệu không thể giải thích này Tại một góc độ nào mà nói Tiêu huyền bây giờ các bạn đã là hồn phi vách tán Một vị cường giả ngoài phòng trên đỉnh Đấu khí đại lục đã triệt để tiêu biến trên trời đất này Bất quá đối với tiêu viêm. Có linh hồn bước vào cấp độ đế cạnh mà nói Đó lại là hoàn toàn không phải như vậy Tính mạng ấn ký này Có thể giúp tiêu hiện lấy lại tính mệnh Nhưng thủ đoạn này Dù là linh hồn hắn đạt đến đến đế cạnh Nhưng cũng không thể làm được Có lẽ phải đợi ngày sau Lúc hắn đạt tới cạnh Giới đấu đế trong truyền thuyết mới có thể làm nổi. Dù sao thì đó cũng là một loại hy vọng Tuy xa xôi nhưng lại làm cho người ta nóng lỏng không thôi Ẩn ký trong suốt nơi lòng bàn tay chậm rãi bay lên, sau đó chui vào mi tâm tiêu viêm, được linh hồn lực mênh mông như trời đất bao lấy, che chở. có lẽ thật lâu về sau, vị lão nhìn ra đã bỏ tất cả vì tiêu tộc có thể một lần nữa xuất hiện trên nhân thế, mang tính mạng ấn ký cất kỹ, tiêu viêm nhẹ nhàng thở sau một hơi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua thế giới thiên mộ này, tuy rằng hắn ở đây gần 2 tháng, thậm chí chưa tới nửa tháng. Nếu so với tốc độ Của không gian Trung Châu Nhưng tại không gian Hải Dương thì đã mất 2 năm Dùng 2 năm thời gian hắn mới triệt để Luyện hóa xong thiên mộ chi hồn May mà thời gian không gian đó được cải biến Nếu không đợi đến khi hắn xuất quan Không biết ngoại giới đã trở thành dạng gì rồi Đế cảnh linh hồn Tiêu viêm bất giác Xiết chặt đôi bàn tay Ánh mắt nhìn phía xa xa Một loại tầm cảnh kỳ dị Từ từ dâng lên trong lòng hắn Loại cảm giác giống như là hắn có thể nắm trong tay toàn bộ không gian thiên mộ vậy bạo tiêu viêm đưa tay đột nhiên bỗng hướng phía hư không xòe một cái chảo nhẹ nhàng một ngọn núi đá cách xa hơn vạn trượng lập tức hóa thành vấn vụn linh hồn lực quán theo tâm niệm chuyển động lan tràn khắp ngõ ngách của không gian thiên mộ phạm vi bao phủ với linh hồn của tiêu viêm lúc trước mạnh hơn vô số lần bây giờ chỉ cần linh hồn hắn bao phủ đến nơi nào thì công kích của án cũng có thể truyền hơn vạn dặm mà phát động trong ngái mắt. Linh hồn đế cảnh cùng với thiên cảnh đại viên mãn cách xa nhau chỉ là một bước ngắn, nhưng lại là chênh lệch như chơi vào đất. khoảng cách giữa hai cấp không gì so sánh được. Chỉ có chân chính thể nghiệm sự cương đại của đế cảnh mới có thể hiểu được tại sao nhiều người cho dù hết cả đời cũng không có cách nào vượt qua được. Đó là bởi vì một cái cấp được ví như là thần cấp Còn lại xứng đáng chỉ là người chân mắt thịt. Có lẽ cũng lên giới đi thôi. Tiêu huyền đã tiêu tán thiên mộ không còn bất luận thứ gì để hắn lưu luyến nữa. Bất quá, có thể là do hắn luyện hóa chi mộ. Thiên mộ chi hồn, lên tiêu viêm có thể cảm giác được mình. Có thể tuyệt đối khống chế toàn bộ không gian này. Nói cách khác, sau này hắn rơi khỏi cổ giới thì dù là lơi nào, hắn cũng có thể mở xa thông đạo tiến vào thiên mộ không gian hơn nữa. Nếu kẻ nào muốn xé rách không gian để vào thiên mộ thì phải trải qua sự cho phép của hắn. Từ góc độ nào mà nói. Tư viên chính là chủ nhân thiên mộ không gian. Ai muốn vào hay ra đều do hắn định đoạt. Đối với món quà trên trời rơi xuống hắn cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Tuy rằng thực lực hắn bây giờ thì năng lượng lộng đậm trong thiên mộ đã không còn tác dụng nữa. Nhưng chỉ riêng sự tranh lệch thời gian với Trung Châu đã là cực kỳ mê người rồi. Nó có thể để cao hiệu suất tu luyện đối với hắn. Hay là thế lực dưới chướng quán Đều là một cái trợ giúp cực kỳ huyền ảo tuyệt hảo Cũng đỡ mất công sức kiến tạo Không gian riêng cho mình Tiếp em cười cười đối với món quà này Cảm thấy rất thỏa mán Dù sao nếu như muốn tự kiến tạo không gian cho riêng mình Thì hắn cũng không có năng lực kỳ dị bậc này Bởi vì năng lực này Thuộc về cường giả đối đế Tiếp em đem tâm tình Trong lòng thu liếm Ngón tay trước bạc nhẹ nhàng vẽ một cái Mở ra một cái không gian thông đạo Tiêu viêm đưa mắt nhìn quanh lần nữa, sau đó rậm bước vào khe hở. Sau một chút rung động của không gian, tiêu viêm đã xuất hiện trước vô số ánh mắt phía dưới cổ giới. Trên bầu trời bao la, lời thầm sơn mờ mịt, có mấy đạo thân ảnh đang lặng yên lặng không đứng đó. Ánh mắt nhíu nhíu nhìn vào một vùng không gian nhộn nhạo giống như là Màn nước phía trước, cổ nguyên tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Lôi doanh nhìn về phía cổ nguyên kinh ngạc lượng tháng thời gian đã qua nếu tiêu viêm không xuất hiện hồn tộc sẽ hạ thủ với phụ thân hắn viêm tẫn đứng bên cạnh mở miệng nói <cười> từ sau khi tiêu viêm tiến vào thiên mộ thẳng cho tới hiện tại cũng không có dấu hiệu đi ra trong khi đó thời gian nước định với hồn tộc sắp tới cửa thiên mộ đã đóng và thông đạo không gian ở đây cũng hoàn toàn bị phá học lúc trước ta thử thăm dò mở ra thông đạo không ngờ bị một cái cố lực lượng bắn ngược trở về Cảm giác này giống như là thiên mộ đã có chủ nhân vậy Cổ Nguyên Trao Mẹ nói Lời của Lão làm cho mọi người kinh hãi Chủ nhân thiên mộ chỉ là một người duy nhất Bởi vì sáng tạo ra nó là một cái vị đấu đế cường giả Quay nhiều năm như vậy Thiên mộ vẫn ở trạng thái vô chủ. Tuy nói bọn họ chưa đã có từng ý nghiệm Ai cũng có ý niệm đem nó luyện hóa Nhưng không ai có thể không thất bại mà trở về Không gian do cường giả đấu đế sáng tạo năng lực bọn họ không thể nào chống đỡ nổi Bởi vậy, lúc nghe cổ Nguyên nói, mặc dù với định lực hai người cũng không gọi cảm thấy khó tin, nhưng mà bọn họ hiểu được với năng lực cổ Nguyên tự nhiên không thể cảm giác sai lầm. Vậy tiêu viêm ca ca, Huân Nhi đứng một bên cạnh cổ Nguyên, khuôn mặt nào có chút tái nhợt bởi vì lời của lão. Thiên mộ có chủ nhân hay không làng cũng quan tâm, nhưng tiêu viêm ca ca của làng có ở bên trong, nếu không thể mở ra thông đạo vậy tiêu viêm sao có thể trở về. Để ta thử lần nữa, sắc mặt cổ Nguyên có chút âm trầm với thực lực của lão cho dù thiên mộ thực sự xuất hiện trụ nhân thần bí nào đi nữa cũng không thể triệt để ngăn cản lão tiến vào. vừa nói xong thì tụ ấn của lão biến đổi, năng lượng phím thi địa gạo thét liên hồi, rồi nhanh chóng hóa thành một bàn tay bằng năng lượng khổng lồ. hơn ngàn triệu sau đó hung hăng bổ xuống vùng không gian nhộn nhão kia, chỉ riêng cái bóng khổng lồ cũng đem sơn mạch che kín. tốc độ của cự trượng năng lượng cực nhanh, cẩu vừa lóe lên xuất hiện phím không gian nhưng mà ngay khi nó sắp đánh trúng vào phiến không gian thì tốc độ dao động của phía không gian bắt đầu kịch liệt tăng lên. ngay sau đó thì một luồng chấn động từ trong đó nhanh chóng khuếch tán ra, lặng lề hướng phía cựu trưởng đánh tới, đem một kích của cổ nguyên đánh cho tan tác. biến cố xuất hiện làm cho mọi người ngơ ngác. thực lực cổ nguyên mạnh cỡ nào chứ? cường giả trong khoảng chiến đất này mấy ai chịu được một kích của lão? coi như mạnh mẽ như lôi xoanh và viêm tẩm cũng phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. nhưng chấn động vừa rồi chặng qua rất nhỏ mà có thể đè một cái kích toàn lực cuộc cổ nguyên đánh cho sơ sát Đây là linh hồn bát động, sao có thể Ánh mắt kiếp sợ Lôi danh và viêm tuấn Cũng là khôi phục lại tinh thần động thanh kêu lên kinh hãi, Chỉ dùng bát động linh hồn liền đẩy lùi một cường giả như cổ nguyên Người này cần phải có bao nhiêu là linh hồn lực lượng Có biến bây trận tại không gian phía sau cổ nghe sắc mặt cổ tộc tam tiên ngừng trọng hẳn lên đông đảo cường giả cổ tộc xung quanh sơn mạch lập tức bay vút đồng thời khởi động đấu khí nhanh chóng ngừng tụ không biết các hạ là cao nhân phương nào nơi này là lãnh địa của cổ tộc chúng ta chẳng qua là đến đón người chứ không phải có tính toán gì khác đại trận bố trí sau sắc mặt cổ đạo như cũ gương trọng lớn tiếng quát âm thanh cổ đạo vừa dứt nơi mạnh công gian chập chờn đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo Một thân ảnh chậm rãi bước ra Từ trong thông đạo trước ánh mắt khẩn trương của cương gia cổ tộc Ách Nếu nói đón người thì thế trận này cũng quá lớn đi Thân ảnh kia bước ra từ trong không gian không đạo Liền liếc mắt nhìn đại trận trên bầu trời Với đông đạo cương giả nghiêm chỉnh khắp nơi Sắc mặt nhất thời trở lên méo sạch Tiêu viêm Nhìn thân ảnh từ trong không gian thông đạo bước ra Mọi người trở lên ngạc nhiên vô cùng Lúc trước có một vị cao nhân cùng tộc trưởng giao thủ chúng ta mới cô đạo thở vào một hơi, vất tay ra dấu cho mọi người không ngừng buông lỏng một chút, hướng tiêu viêm cười cười nhưng thanh âm của lão còn chưa dứt, nhìn thấy gương mặt chảy dài của cố nguyên lập tức trên mặt lão hiện lên vẻ kiếp sợ thanh âm đột nhiên dừng lại. người vừa mới xuất thủ lá ngươi, ánh mắt cố nguyên chăm chú nhìn vào tiêu viêm trong lòng trào lên kinh đào hài lãng. nghe vậy kể cả huân nhi viêm tấn lồi doanh của mọi người đều ngơ ngác nhưng mà tiếp theo tiêu viêm nói lời làm cho mọi người đần mặt ra lúc ấy hẳn hình như là vậy. Chương 1592 Trước giờ đại chiến, linh hồn đế cảnh sao có thể vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi nơi thông đạo. Với định lực của cổ nguyên mà cũng phải hiện nên vẻ khó tin nơi gương mặt Tuy nói linh hồn đế cảnh không làm cho người ta hoảng sợ như cường giả đấu thế Nhưng dù sao cũng là đế cảnh Viêm tẫn và lồi doanh tuy thực lực cũng là bát tinh đấu thánh Nhưng linh hồn lực vẫn cách quẳng Cách xa để đạt tới cảnh dưới này Bọn họ nhớ rất rõ Tại lửa tháng trước linh hồn tiêu viêm vẫn ở thiên cảnh đại viêm mãn Nửa tháng Có thể làm gì được trong vòng lửa tháng Một lần tu luyện ngắn ngủi cũng tiêu hào hết Nửa tháng Vậy mà tiêu viêm chỉ cần có lửa tháng Để đem linh hồn lực biến hóa tới mức nghiêng trời lệch đất như vậy Tuy thấy bầu không khí xung quanh lặng ngắt như tờ Tiêu viêm cũng nhịn không được mà lắc đầu Tuy nói ở ngoại giới Chỉ trải qua lửa tháng Nhưng thân ở trong cổ mộ Hắn biết được Trải qua gần 2 năm Cho nên việc mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Thì hắn vẫn thành cười khổ trong lòng 2 năm tu luyện không ngừng nghỉ Đại thêm linh hồn lực lượng minh môn của thiên mộ chi hồn Cho nên Hắn đạt được cảnh giới này Cũng không phải là chuyện quá mức không thể tưởng Làm sao người làm được chuyện đó Viêm tấn liếm liếm môi Suốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi Tuy rằng bọn hắn không chủ động Chủ tu linh hồn Nhưng dù sao mất nhiều năm tu luyện như vậy Mà linh hồn lực của bọn hắn Vẫn dừng ở cảnh giới thiên cảnh đại vi mãn, Còn cách quá xa mới tới Linh hồn đế cảnh cấp bậc Tổ tiên Tiêu Huyền đã tặng cho ta một phần tạo hóa. Tiêu viêm cũng không nói rõ ràng. Nghe vậy thì viêm tẫn cũng lôi doanh kẽ giật mình cười khổ lắc đầu. Đối với người này bọn họ bội phục đến cực hạn. Quả nhiên công ổ là người từng là cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục. Đã chết nhiều làm như vậy vẫn còn có năng lực khủng bố như vậy. Có phương pháp phục sinh được Tiêu Huyền không? Cậu nguyên dần tỉnh táo lại. mắt liếc về không gian sau lưng Tiêu viêm mở miệng nói. Ngay vậy thì tiêu viêm trầm mặc khẽ lắc đầu nói nhỏ Tan hồn Tổ tiên đã tiêu tán trong thiên mộ cậu nguyên ngẩn người Nhìn sâu vào mắt tiêu viêm Lát sau mới hơi Khẽ thở dài Tuy hắn không biết tuyệt cùng tiêu viêm đã trải qua chuyện gì nơi thiên mộ Nhưng có lẽ Linh cảnh Linh hồn cảnh giới của hắn Có liên quan đến sự tiêu tán của linh hồn tiêu huyền Nghĩ tới đây thì thần sắc lão có chút phức tạp Lão cùng tiêu huyền có mối quan hệ khá vi diệu Vừa là đối thủ cạnh tranh cũng là bằng hữu vì ngưỡng mộ tài năng Lão biết nếu như tiêu huyền không phải là tộc trưởng tiêu tộc Thì hai người rất có thể trở thành mặc nghịch chi giao Bạn sinh tự hiểu biết lẫn nhau Chỉ đáng tiếc thân phận hai người Khiến cho họ không thể hành sự theo ý mình Trong lòng bọn họ gia tộc Thủy chung được ưu tiên ở vị trí đầu tiên Ngày mai chính là kỳ hạn theo lời hôn tộc rồi Cổ nguyên xoa xoa Ngó tiêu viêm nói, người định thế nào? Còn có thể làm gì? Vì cha ta còn không có cách nào khác, tiêu viêm lắc đầu có chút cảm giác bất lực. Mặc kệ thế nào thì hắn cũng phải cứu cha ra. Hoàn thành lời hứa với hai vị huynh trưởng. Hay vậy thì lùi doanh cùng viêm tẫn cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau thở sai. bọn hắn biết rằng chuyện này không thể trách cứ được. Lực lượng cổ tộc trong tay tiêu viêm. Vốn thuộc về tiêu tộc. Hắn có quyền... Được điều động cổ ngọc Hơi nữa Lúc này tiêu viêm ra thay đối phó với hồn tộc Cũng coi như là bọn họ có thêm một đống minh mạnh mẽ Đặc biệt từ khi hắn trở ra từ thiết mộ Cả hai người bọn hắn cũng không dám coi thường tiêu viêm là tiểu bối nữa Bọn hắn biết dựa vào sự cường hãn của linh hồn đế cảnh Nếu giao thủ thì tiêu viêm cũng chẳng ngán bọn họ Đối với câu trả lời của tiêu viêm Cổ uyên không hề cảm thấy bất ngờ Chỉ chậm ngầm một chút rồi nói Đã như vậy chúng ta ngày mai lập tức khởi hành Cường giả tam tộc cũng đi cùng người Chỉ cần cứu được cha người ra ngoài Chúng ta liền chủ động Động thủ ngay Bất luận thế nào cũng phải đem cổ ngọc đoạt lại hoặc hủy đi Sắc mặt cổ nguyên cực kỳ nghiêm túc Bởi hắn biết nếu để hồn tộc có đủ cổ ngọc Mở ra động phủ đà xá cổ đế Thì hồn thiên đế sẽ có cơ duyên đạt tới đấu đế Đến lúc đó trên thế gian này Không còn có người nào có thể chống lại được hắn để liên quan bọn họ đối chiến với đấu đế mà nói không thể nghi ngờ là kiến lay cây không chịu nổi một kích đối với chuyện này tiêu viêm cũng nhẹ gật đầu có tam tộc đi theo cùng hồn tộc đảm phán thì có thể tăng thêm một chút cơ hội tuy nói linh hồn hắn đã đạt tới đế cảnh cảnh giới nhưng mà cũng không thể nói là tiêu viêm có thể cùng với trí cường Cường giả như là hồn thiên đế chống lại cuống chi Cường giả hồn tộc đông đúc như mây Cho dù là hồn thiên đế cũng Không đích thân ra trận Chỉ cần hư vô tuôn viêm Cùng hồn tộc tứ ma thánh Cũng là làm choán đau đầu Trong khoảng thời gian vừa qua Chúng ta đã chuyển tin tức cho thiên vụ liên minh Chắc hẳn ngày mai nhân mã của các người Cũng tới táng thiên sơn mạch Đến lúc đó Bốn phương liên hợp Cũng không sợ hồn tộc bọn chúng Cổ nguyên nói Thì viêm lần lỡ gật đầu, hiện tại thực lực thiên phủ liên minh đã hiện phòng mang. Không chỉ có nhân vật cấp bậc như đàn tháp lão tổ, tiêu thần trốn lưng mà còn có linh hồn để cạnh cấp bậc của hắn. Bàn về thực lực chỉnh thể không kém hơn so với hai tộc. Viêm lôi bao nhiêu? Lúc người tiến vào thiên mộ, ta đã tự mình kết nối thông đạo không gian nên kết ba tộc viêm lôi cổ. Lần này chỉ cần ba tộc có bất kỳ biến cố nào Cũng đều có thể nhanh chóng quay về Mà trong ba tộc cũng đặt vào trạng thái phòng bị cao nhất Tất cả trưởng lão đang bế quan cũng được mạnh mẽ gọi ra Chỉ cần có lệnh lập tức tụ trận Thảm kịch của ba tộc Linh Dược Thạch Đã để lại lời cảnh báo của tam tộc còn lại Bởi vậy tất cả không gian thông đạo Đều được cổ nguyên tự mình rốt thủ kiến tạo Trên thế giới này Có lẽ không người nào có thể thân không biết quỷ không hay phá vỡ được không gian bình chướng do thiết lập cho dù là hồn tiên đế cũng không được Trừ khi hắn có thể chính thức đạt tới cấp độ đấu đế Người đã thuận lợi xuất quan Hôm nay mọi sự chuẩn bị tốt Hiện tại Việc của chúng ta cần làm là đợi tới ngày mai Nghe cụ Nguyên nói thế sắc mặt mọi người ngưng trọng hẳn lên Bọn họ đều hiểu rõ Ngày mai sẽ có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa diễn ra. Có lẽ trong mấy ngàn năm qua, đây là trận chiến có quy mô lớn nhất trên đấu khí đại lục này. Màn đêm bao phủ cổ giới, ánh trăng mát lạnh chiếu xuống từng tia nhu hòa. Trong tiểu viện u tĩnh người dựng trúc, tiểu viêm đứng chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn về bầu trời, sắc mặt có chút cảm khái cùng phức tạp, bất trí bất giác. Thời gian hắn từ Hắc Giác Vực Đến Trung Châu đã là hơn 10 năm Trong thời đoạn an sát này thiếu niên năm đó trải qua Vô tận gió sương tẩy lễ Từng bước từng bước một Từ một kẻ vô danh tiểu tốt Biến thành một cái mình chủ liên minh tứ giúp hắn chống đỡ Cho tới bây giờ chính là chấp liệu Đó là niềm tin Sẽ cứu thoát người cha đã Mười mấy năm không gặp Phụ thân ngày mai chúng ta có thể đoàn tụ rồi bàn tay tiêu viêm gãy miết nhẹ một cái viên ngọc cổ xưa liền hiện ra phía trên cổ ngọc có một cái linh hồn quang điểm phóng ra hào quang yếu ớt hắn đưa ngón tay gãy mườn chớn linh hồn quang điểm đó rồi ngẩng đầu hít sâu một hơi mặc dù hôm nay hắn đã trở thành cường giả để cho vô số người trên đại lục này phải ngước nhìn nhưng tiêu viêm vẫn không hề quên nơi ô thản thành nho nhỏ có một thiên tài đột nhiên biến thành phế vật mà Lúc vô số người miệng mai cười nhạo Thì trong ánh mắt chán vẫn là sự sủng ái và hiền hoa Không bởi vì bình luận của người ngoài mà có điểm Lãnh đạm Ngược lại, còn không ít lần tự trách bản thân Chịu đựng sự trào phúng hơn 3 năm Tiêu viêm vẫn một mực kiên trì Cuối cùng hóa kén thành bướm Tiêu chiến hiện nhiên có tầm quan trọng không gì sánh nổi trong thành công quán Hiện tại Viêm nhì so với mong đợi của cha năm đó đã cao hơn rất nhiều rồi, tiêu viêm thì tào tự nói. Hắn cố gắng tù luyện, hôm nay rốt cuộc đứng trên đỉnh của đại lục, thế nhưng mà vẫn chưa thể đoàn tụ đối với người cha luôn một mực chờ đợi và mong mỏi. Tiêu viêm ca ca, lúc tiêu viêm đang thấp giọng thì tào một thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nếp vào lưng hắn. Đưa bàn tay trắng như ngọc, nhu ôn... vòng quanh eo khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành ngật lên làm cho anh mắt chồng nhánh chàng cũng ẩm đạm đôi phần nếu tiêu thúc biết thành tựu hiện tại của huynh nhất định sẽ vui mừng nàng nói tê bì chở tay nắm chặt đôi tay ngọc của nàng sau khi thù liễm tâm tình hắn xoay người lại ôm thân ngọc của nàng vào trong lòng Rồi đột nhiên cười phá lên Năm đó khi còn bé Huỳnh đã từng nói với cha nhất định cưới Huân Nhi làm vợ Khi đó cha Huỳnh còn nghiêm khắc cảnh báo không nên si tâm vọng tưởng Tuy nhiên Huỳnh có thể nhìn ra Ông đối với muội rất luôn chiều và yêu thích Lần này đợi sau khi cứu cha ra Huỳnh sẽ để cho người chủ trì hôn lễ chúng ta Huỳnh Nhi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực tiêu viêm Hai má có chút thẹn thùng Nhưng trong đôi mắt dịu sàng xinh xắn lại rộn lên hạnh phúc Rất nghe lời nhẹ nhàng gật đầu Nhìn khuôn mặt kiểu diễm như hoa Làm cho người ta động lòng Nội tâm tiêu viêm liền nóng lên Hắn cười hát hắc ám muội Ôm chặt vòng eo mềm mại nồi nhuyễn của nàng Trước ánh mắt thẹn tùng của Hân nhi Tiêu viêm cúi đầu hôn lên Đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át Cuối cùng tiêu viêm kìm không được vung tay lên Cửa phòng im ịp liền tự động mở xa Cả hai chật lóe lên Lướt vào bên trong Sau một cái tiếng ngắn ngủi Cánh cửa phòng đóng chặt lại Trong đêm yên tĩnh Cảnh xuân sắc tràn ngập trong phòng Hôm nay Khi cái ánh sáng đầu tiên Từ trên trời chiếu rọi xuống Cổ tộc vốn luôn yên tĩnh Lại là vang lên từng đợt rít gió trên bầu trời Rất nhiều luồng khí tức cường hãn Nhanh chóng dâng lên Đại chiến cuối cùng cũng tới.